mắt Mèo Tập 5 Anh cảnh sát dịp tiêu thông thả bước vào con đường này bóng cây hai bên đường và sự tỉnh mịch nơi đây khiến anh cảm thấy khoang khoái Thế nhưng khi bước đến trước ngôi nhà đen anh bỗng ngỡ người Khi ngỡ nhìn tòa kiến trúc Của ngôi nhà màu đen Anh bất giác cảm thấy quen thuộc Trước đây Đã vài lần Anh thấy xuất hiện cảm giác này Đó là Khi nhìn thấy đồ vật Hay ai đó Anh bấm chuông Cửa bên cạnh cổng sắt Một lát sau Cánh cổng sắt được mở ra Anh nhìn thấy một Khuôn mặt quen thuộc. Anh là... Vũ Nhi nhìn chăm châm vào Diệp Tiêu. Bỗng chốc, cả hai người đều ngẩn người. Vũ Nhi! Diệp Tiêu có phản ứng trước. Em là Vũ Nhi. Em quên anh rồi sao? Anh là Diệp Tiêu đấy mà. Anh dễ, anh dễ! Em làm sao có thể quên được chứ, anh mau vào đi. Vũ Nhi, đừng gọi anh là anh rể. Nghe giọng nói của Vũ Nhi, Diệp Tiêu không thể nào không nhớ đến Tuyết Nhi. Con tim anh lại một lần nữa thoáng nhói đầu. Anh lại nhìn Vũ Nhi, hồi đó cô vẫn còn là một nữ sinh cấp 3. Khi Diệp Tiêu đến nhà Tuyết Nhi Anh không hề cảm thấy Vũ Nhi xinh đẹp Chỉ thấy cô gái này rất đáng yêu Thế nhưng giờ đây Vẻ đẹp của cô đã vượt qua cô chị Vũ Nhi cũng nhớ đến chị Thế nên trầm ngâm không nói Họ bước vào phòng khách tầng 1 Diệp Tiêu nhìn căn phòng thốt lệnh Rộng thật đây, thật không ngờ em ở đây. Vũ Nhi, Thực ra hôm nay anh đến đây là vì công việc. Anh đến để điều tra vụ tử sát xảy ra trong ga tàu điện ngậm hôm qua. Thật trùng hợp, thì ra em chính là người tận mắt chứng kiến. Nếu không, anh cũng sẽ không tìm đến đây, phải không? Dịp tiêu cực đầu. Anh mau ngồi xuống đi, anh uống gì? Diệp tiêu ngồi xuống xua tay nói, Không cần đâu, hôm nay là việc công. Anh trầm ngâm một lát, lặng lẽ nhìn cô, nói, Vũ Nhi, em thực sự trưởng thành rồi. Vũ Nhi mỉm cười, Đương nhiên em không là trẻ con nữa, Anh cũng không còn là cảnh sát thực tập nữa. Cô còn định nhắc đến chị, nhưng đã ghiềm lại được. Cô lắc đầu, không muốn gợi lại ký ức đau buồn. Cô nhìn dịp tiêu, thấy anh đã thay đổi rất nhiều, không còn là cảnh sát thực tập lống ngà lống ngóng năm nào nữa. Ánh mắt đã trở nên vô cùng sắc bén. Trông anh đã già dặn, Chính chắn hơn nhiều Cô đoán dịp tiêu chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện Cô bất chợt hỏi anh Hôm qua chẳng phải em đã kể hết lại mọi chuyện tại cục công an rồi sao? Thực ra đây không phải là vụ án do anh phụ trách Nhưng anh vẫn đến xem hiện trường vụ tử sát và cả lời khai của em nữa Anh cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ, không phải là một vụ tự sát bình thường. Nó khiến anh nhớ đến một vụ án xảy ra cách đây hơn một năm. Đó là Tết Nguyên Đáng năm ngoái. Ngay ngày đầu tiên năm 2001, một người đàn ông trung niên nhảy xuống đường dây tàu điện ngầm tự sát. Vũ Nhi hỏi đầy sợ hãi. Có liên quan đến vụ xảy ra hôm qua sao? Chắc là không có liên quan gì. Em có thể đập cuốn virus. Trong đó có những miêu tả khá khoa trường về các vụ án. Vụ nhì, anh nhận ra một chi tiết trong bản khai của em. Người đàn ông đó nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền của em. Có phải vậy không? Đúng vậy anh ạ Có thể cho anh xem sợi dây chuyền của em được không? Vũ Nhi không từ chối Cô hoàn toàn tin tưởng dịp tiêu Cô có nghĩa vụ giúp đỡ công việc của dịp tiêu Cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ Đưa cho Diệp tiêu Mắt mèo Dịp tiêu thoáng kêu lên Vâng Đẹp quá Anh lén nhìn Vũ Nhi rồi hỏi Vũ Nhi, sợi dây chuyền mắt mèo này rất hợp với em Cảm ơn anh Sắc mặt Vũ Nhi thoáng ứng hồng Dịp tiêu lại ngắm nghĩa mặt đá mắt mèo trong dây lát Không phát hiện thấy có gì đặc biệt Sau đó trả sợi dây chuyền lại cho Vũ Nhi nói Vũ Nhi Đồ vật quý giá như vậy, em cần phải gìn giữ thật kỹ. Hơn nữa, khi ở ngoài một mình, không được để lộ cho người khác nhìn thấy, nếu không, sẽ có thể khiến kẻ xấu chú ý. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Còn có việc gì nữa không anh? Diệp tiêu lắc đầu. Mặc dù anh cảm thấy còn rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng hiện thời, Anh không còn câu hỏi gì nữa Sau đó Anh đứng dậy Nhìn khắp căn phòng Một mình em ở ngôi nhà to thế này sao? Không ạ, Còn có cả đồng niên Đồng niên là... Vũ Nhi cật đầu Đúng vậy Hai người ở ngôi nhà rộng thế này Thật đáng kinh ngạc Em cũng thấy vậy Đây là ngôi nhà của cụ nội đồng niên để lại. Ngoài ngôi nhà và ngọc mắt mèo, gia đình họ chẳng có gì nữa. Hôm nay đúng lúc anh ấy vừa ra ngoài đi chụp ảnh. Nếu không, các anh có thể trò chuyện cùng nhau. Cậu ấy là nhà nhiếp ảnh à? Đúng vậy. Nhưng hiện nay, anh ấy vẫn chưa tìm được công việc tại thượng Hải. Hai người mới đến đây à? Vâng ạ, mới đến thôi Ngôi nhà này đã bị đóng cửa bỏ không mười mấy năm rồi Diệp tiêu Đi lại mấy vòng trong căn phòng Anh cứ cảm thấy Kết cấu ngôi nhà này khá quen Anh tỉ mỉ Ngắm nhìn từng góc trong phòng Trong đầu Đang tìm kiếm thứ gì đó Anh diệp tiêu Anh đang nhìn gì vậy? Diệp Tiêu nhớ mày Một lúc sau mới nói Anh có thể đi xem căn nhà này được không? Đương nhiên là được Vũ Nhi dẫn anh đi một vòng hành lang Có mấy căn phòng cô còn chưa vào bao giờ Khắp phòng đều là bụi Còn có vài thứ đồ gia dụng linh tinh Cô phát hiện ánh mắt của Diệp Tiêu Ngày càng kỳ lạ Nên cô thận trọng hỏi anh Anh Diệp Tiêu dáng vẻ anh lúc này giống như đang quan sát hiện trường vụ án Diệp Tiêu không trả lời câu hỏi Anh xin lỗi Anh có thể lên tầng trên xem một chút không? Vũ Nhi gật đầu Dẫn anh lên tầng trên Khi Diệp Tiêu Bước lên bậc cầu thang, phát hiện lên những tiếng kêu kỳ quái. Thần sắc anh lúc càng trở nên kỳ lạ, căng thẳng quan sát từng ngóc ngách trên, dưới, trái, phải. Lên đến tầng 2, khi vũ nhi định bật đèn, dịp tiêu liền ngăn cô lại. Vũ Nhi, đừng bật đèn vội. Tại sao? Xin lỗi, hãy làm theo lời anh. Hành lang là cả một mảng tối om Dịp tiêu rút đèn pin ra, chiếu xuống hành lang. Một vệt sáng hình tròn xuất hiện giữa màn đêm, giống như một con mắt đàn mở to. Anh cầm lấy đèn pin, đi lên phía trước. Vũ Nhi thận trọng đi theo sau Tiếng bước chân của họ vang lên từng đợt trong khắp ngôi nhà Diệp Tiều dơ tay ra Tìm kiếm cánh cửa Một căn phòng bên cạnh Bỗng, anh đẩy mạnh một cánh cửa trong số đó Vũ Nhi chưa vào căn phòng đó lần nào Trong phòng có một giá sắp lớn Và một chiếc bàn viết Trên chiếc giá sách cao ngang đầu người Xếp chật kiến sách Đều tích tụ lớp bụi dày Chắc là thư phòng Trên chiếc bàn viết con Có một cuốn sách đang dở ra Diệp Tiêu và Vũ Nhi bước đến bên bàn Anh cầm cuốn sách lên Cuốn sách đã rất cũ kỹ Và điều quan trọng Là cách bố trí trang sách Không hề giống các sách Mà họ đã từng nhìn thấy Nhưng điều khiến họ Thật sự Kinh ngạc Là tên của cuốn sách này Mắt Mèo Mắt Mèo Tên của cuốn sách này là Mắt Mèo Em chưa bao giờ thấy cuốn sách này Vũ Nhi nói đầy kinh ngạc Nhìn bìa cuốn sách này này bìa sách là một sợi dây chuyền mắc mèo, Giống y như sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Vũ Nhi Vũ Nhi sợ hãi áp tay lên ngực mình Thì ra thực sự là ở đây Vũ Nhi không hiểu anh nói gì Anh đang nói gì vậy? Vũ Nhi, mấy hôm nữa, anh sẽ nói rõ cho em biết việc này. Em hãy tin anh. Ánh mắt Diệp Tiêu trông rất chân thành. Vũ Nhi không thể không tin. Cô gật đầu, Diệp Tiêu nói tiếp. Anh có thể cầm cuốn sách này đi được không? Tùy anh. Rồi Diệp Tiêu cầm cuốn sách cùng Vũ Nhi đi ra khỏi căn phòng. Anh lại dặn Vũ Nhi Trước khi anh đến đây lần nữa Em nhớ đừng mở cửa căn phòng này Cứ giữ nguyên thế này nhé, được không? Được ạ Vũ Nhi vốn chẳng dám mở những căn phòng đó nữa Vũ Nhi Anh đã phát hiện ra một thứ rất quan trọng Anh phải trở về cục ngay Anh sẽ trở lại Khi họ bước đến cầu thang, Diệp Tiêu chợt chỉ tay lên tầng ba, hỏi, Tình hình tầng trên như thế nào? Em chưa lên đó bao giờ. Diệp Tiêu gật đầu, Rật tốt, đừng lên đó. Anh vội vàng, rời khỏi ngôi nhà đen, vũ nhi tiễn anh ra đến tận đường. Cuối cùng, Cô cũng không kìm được Lo lắng hỏi Anh Diệp Tiêu Anh hãy nói cho em biết Anh đã phát hiện ra điều gì trong ngôi nhà đen này Diệp Tiêu đang định nói Lại ngập ngừng Anh thấp giọng nói Anh xin lỗi Lúc này anh chưa thể nói được Rồi anh đưa danh thiếp của mình cho Vũ Nhi Vũ Nhi Nếu em phát hiện ra điều gì Lập tức gọi điện thoại cho anh Anh sẽ đến ngày Thế nha Anh về đây Khi anh quay người Định bước đi Đằng sau vang lên tiếng vũ nhi Anh Diệp Tiêu Có phải là ngôi nhà đen Có bí mật gì không Diệp Tiêu dừng lại Nhưng Anh không trả lời Vài giây sau Anh tiếp tục bước thẳng về phía trước Và dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của Vũ Nhi Vũ Nhi bỗng quay đầu lại Cô cảm thấy bóng đen của ngôi nhà đen Đang đè lên cô Cô chợt rùng mình Khi Diệp Tiêu quay trở lại sở, hầu hết các đồng nghiệp đều đã về. Sở công an vang vọng tiếng bước chân của anh. Cuối hành lang, ánh lên chút ánh sáng trắng, giống như nơi sâu thẳm trong tim anh vậy. Thật mơ hồ, phức tạp, khó nhận biết. Diệp Tiêu vội vàng đẩy cửa văn phòng, trên bàn Sắp xếp đầy những hồ sơ Có liên quan đến vụ án bị bóp cũ Của Lý Văn Na Mà anh đang điều tra Diệp tiêu Rút trong túi ra cuốn sách cũ Đem từ nhà Vũ Nhi về Anh chưa dỡ ngay cuốn sách Mà rút từ trong túi quần chiếc Chìa khóa Mở ngăn tủ bên dưới bàn làm việc Tại tầng dưới cuối cùng Cuộn ngăn tủ, có một cuộn băng màu đen, bàn tay dịp tiêu hơi rung run nhẹ nhàng đặt cuộn băng đó lên bàn. Sau đó, anh nhìn nó hồi lâu. Cuộn băng này đã nằm im trong ngăn tủ tại cục công an suốt cả một năm. Bây giờ, cuối cùng cũng được đánh thức dậy. Dịp tiêu tự nói với mình. Đó chính là một buổi sớm, một năm trước. Dịp tiêu vội vàng lái xe đến hiện trường một vụ án, một bãi đổi xe dưới tòa lầu công sở. Người đồng nghiệp khám xét hiện trường nói với anh. Khoảng vào ba giờ sáng, một người đàn ông nhảy từ cửa sổ tầng chính xuống, chết ngay tại chủ. Diệp Tiêu nhìn thoáng qua thi thể tại hiện trường, một chàng trai trẻ xương sọ đã bị vỡ vụn, một số xương cốt bị đâm ra ngoài cơ thể, máu me đầm đìa trên mặt đất. Diệp Tiêu đã sớm quen với những cảnh tượng như thế này rồi, nhưng tạm thời vẫn không thể xác định được là tự sát hay bị sát hại. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cửa sổ trên tầng 9 hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả khung cửa cũng bị đứt ra. Rõ ràng người chết đầm vỡ cửa kính, lò xuống. Diệp Tiêu vội vàng tiến vào tòa lầu, đi cầu thang máy lên thẳng tầng chín. Tầng này là một tòa soạn báo có tên là Hỏa báo hoa trên biển. Anh bước vào căn phòng người chết nhảy từ trên đó. Căn phòng rất rộng, là ban biên tập của tòa soạn. Cánh cửa không hề có vết tích của việc cạy cửa. Người chết đã lấy chìa khóa để mở cửa. Trong phòng, không có dấu vết của sự giằng co. Dường như đêm xảy ra vụ án Ngoài người chết Chả còn ai khác Diệp tiêu Quan sát tỉ mỉ cửa sổ kính bị đâm vỡ Trên những mảnh kính vỡ Còn sót lại dính chút máu Đó là máu Khi nạn nhân lao thẳng vào cửa kính để lại Anh thật khó có thể tưởng tượng nổi Lại có người dùng cách này Để tự sát, Ít ra Thì cũng phải mở cửa sổ rồi Nhảy lầu chứ Rất có thể Khi nạn nhân vẫn còn chưa rơi xuống đất Chỉ riêng những mảnh kính sắc nhọn này Đã đủ lấy đi tính mạng anh ta rồi Trên bàn làm việc Diệp tiêu Phát hiện Thấy một chiếc máy quay cầm tay Trong máy hình như vẫn còn để cuộn phim vừa mới quay xong anh vẫn tự cảm thấy điều gì đó nhìn chăm chăm vào chiếc máy quay màu đen anh cũng không biết tại sao mình có dự cảm kỳ lạ này nhưng là một cảnh sát anh luôn tin vào trực giác của mình trên thực tế trực giác của anh rất chuẩn Nửa tiếng sầu Đã điều tra rõ lý lịch của nạn nhân Anh ta là phóng viên của họa báo hoa trên biển Tên Thành Thiên Vũ Năm nay 25 tuổi Qua sự xác nhận của đồng nghiệp của Thành Thiên Vũ Chiếc máy quay màu đen này Chính là của Thành Thiên Vũ Thiên Vũ Đem theo máy quay này Bước ra ngoài Dịp tiêu tự hỏi, rất nhiều người trong tòa soạn đã cơ bản nắm được tình hình của nạn nhân Thành Thiên Vũ. Anh ta là người khá vui vẻ, thân thiện, không có thú vui độc hại nào. Mối quan hệ xã hội cũng rất bình thường, chủ yếu phụ trách chụp ảnh. Nhưng Thành Thiên Vũ lại thích quay phim hơn, thường xuyên đi quay phim khắp nơi. Theo tìm hiểu, mấy hôm trước, Thành Thiên Vũ có nói với đồng nghiệp rằng mình tham gia một cuộc thi quay phim tài liệu cá nhân do Đài Truyền hình tổ chức. Nhưng cụ thể tình hình ra sao thì không ai rõ. tóm lại, ai cũng nói không hiểu tại sao Thành Thiên Vũ đang yên lặng lại tự tử. Thế nhưng, Kết luận kiểm tra tại hiện trường Đã loại bỏ khả năng bị người khác giết Ánh mắt dịp tiều Lại nhìn thẳng vào chiếc máy quay màu đen Một câu hỏi lớn hình thành trong ốc anh Rốt cuộc Chiếc máy quay phim của nạn nhân Đã quay những gì? Thế nên Anh đưa chiếc máy quay về cục Hôm đó Anh đã copy nội dung trong máy quay Ra một cụm băng Rồi xem đi Xem lại Suốt nửa tháng trời Trong khoảng thời gian nửa tháng này Tối nhà Dịp tiêu cũng ở trong Phòng của sở công an Anh không bao giờ có thể quên được Những đêm đó Thế nhưng số phận của cụm băng này Cuối cùng Lại bị nhét xuống đánh ngăn tủ Của Diệp tiêu Ngủ một giấc dài Tròn một năm Lúc này đây Một năm sau cung băng lại yên lặng Nằm trước mặt dịp tiêu Nó sẽ nhanh chóng được thức tỉnh ngay thôi Tiếp theo Chuyện gì sẽ xảy ra Có lẽ dịp tiêu Đã có chiếc chìa khóa Mở cánh cửa bí mật Nhưng trong cánh cửa ấy Là thứ gì đây Thiên đường hay địa ngục bất kể là thiên đường hay địa ngục diệp tiêu chắc chắn sẽ lao thẳng vào anh hiểu rõ đây là sứ mệnh không thể thoái thoát được của mình anh lại một lần nữa đem cục băng đến phòng chiếu anh hít thở một hơi thật sâu nhìn bầu trời đêm bên ngoài sau đó Anh kéo cửa sổ mạnh xuống, Từ từ nhét củng băng vào trong máy. Trên màn hình TV hiện lên hình ảnh bụi cây trong đêm đen. Ống kính máy quay trao đảo mạnh. Một số cành cây và lá cây đâm vào ống kính. Phía trước ống kính có luồng ánh sáng, Đó chính là ánh đèn chiếu flash của máy quầy Tiếp theo, trong ống kính Xuất hiện một bức tường Máy quầy di men theo bức tường Và phát ra hơi thở, hỗn hỉnh Cho đến tận khi Xuất hiện một lỗ hỏng to trên tường Ánh đèn chiếu thẳng vào lỗ hỏng Ánh sáng chiếu không được bao xa Chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng Bên trong dường như là Cái bóng đen Của một ngôi nhà Ống kính máy quay đi qua lỗ hỏng Chiếu rọi bốn phía một lường Sau đó từ từ đi lên phía trước Rẽ một lần, thấy một cánh cửa hiện ra trước ống kính. Đột nhiên, xuất hiện một bàn tay. Đây rõ ràng là tay của người quay. Đẩy mạnh cánh cửa đó. Đèn flash của máy quay chiếu thẳng vào trong phòng. Trong màn đêm dày đặc bỗng xuất hiện một vầng sáng trắng, khiến ta có cảm giác giống như đoàn khảo cổ gia tiến vào phần mộ cổ Ai Cập. Lúc đó, ống kính máy quay dừng lại trong giây lát. Tiếng hơi thở hỗn hển của người quay lại vang lên. Dường như đang do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định bước vào trong nhà. Trước lượng ánh sáng lờ mờ trước ống kính Bỗng dâng lên một màn bụi như là âm hồ Làm che khuất tầm nhìn Một bàn tay thò ra Dùng khăn lau sạch bụi bám vào ống kính Giây lát sau Cuối cùng Cũng có thể nhìn thấy rõ Thứ mà đèn flash chiếu vào Tường xám xịt Trần nhà cao và rộng Cửa sổ kính tạo nên một phản quang u tối Còn có cả một cái lò sưởi và vài đồ gia dụng đã được ngủ say mười mấy năm. Ông kính bỗng rung rẩy ai cũng có thể cảm nhận được người quay đang sợ hãi. Ông kính lại một lần nữa hướng lên phía trước, dường như tiến vào một lối đi nhỏ. Dưới ánh sáng của đèn flash, nó giống như mộ đạo thời cổ đại. Bỗng nhiên Anh ta dừng lại Ống kính chuyển sang bên phải Chiếu thẳng vào một cánh cửa Trên cánh cửa có một con mắt mèo Sau đó Ống kính máy quay được hạ xuống Chiếu thẳng vào tường Mấy giây sau Một tiếng kêu thất thanh chợt vang lên Đó chính là âm thanh phát ra từ người quay. Sự sợ hãi lên đến đỉnh diễm như thể khiến cho người chết giật mình tỉnh lại. Anh ta lại nhấc ống kính lên vội vàng chạy trở lại đường cũ. Cả đoạn đường, ống kính lúc thì chiếu thẳng lên trần nhà lúc thì chiếu thẳng xuống sàn nhà khiến người xem quay cuồng như chỉ muốn nồm khóc nồm tháo ra. Đột nhiên Ống kính Dường như hướng lên cao Tiếp theo Là nghe thấy âm thanh kỳ quái Phát ra Từ bậc cầu thang cũ Anh ta đã chạy lên cầu thang Ống kính mấy quay cuối cùng Cũng trở lại bình thường Xem ra đây là tầng hai Thấy ngay một hành lang Cuối ánh sáng Đèn flash bóng xuất hiện Một bóng hình đang cử động Ống kính hướng thẳng lên phía trước Đó Là Một con mèo Anh ta bước lên vài bước Cố gắng điều chỉnh cử ly Để thu trọn con mèo Vào trong ống kính Đó Là một con mèo Toàn thân trắng muốt chỉ có vài đốm lông đỏ ở đầu, đuôi. con mèo đó đang nhìn vào ống kính. nó rất bình thản, bước đi từ tốn khoan thai. đặc biệt là đôi mắt của nó qua ống kính trông thật sự rất mê hồn. ống kính máy quầy đuổi theo hướng con mèo, lại một đợt trao đảo cuối cùng khi anh ta đến được nơi cần đến thì con mèo đó Đã biến mất Ống kính lia khắp xung quanh một lượt Bao gồm cả trên đỉnh đầu Và dưới sàn Nhưng không còn nhìn thấy chút dấu vết gì nữa Của con mèo Rồi tiếp đến một đợt rung rẩy, ống kính nhanh chóng Lao nhanh về đường cũ Được nửa đường thì dừng lại Ổng kính quanh sang phải Lại là Một mắt mèo trên cánh cửa Một bàn tay đẩy cửa phòng. Cả căn phòng tối đen như mực, bụi bậm lại một lần nữa tung bay. Trong ánh đèn flash xuất hiện một giá sách lớn để chật nít sạch. Ông kính quét một lượt khắp căn phòng. Bên cạnh cửa sổ có một bàn viết. Trên bàn có một cuốn sách đã được, dở sẵn. Ông kính chiếu đến chiếc bàn. Một bàn tay lật dở trang sách Ánh đèn của máy quay Chiếu rọi trên trang bìa, Trang bìa của kỹ Vẽ một sợi dây chuyền, Còn tên sách là Mắt mèo. Bàn tay cầm cuốn sách lên Lại tạo ra một đợt rung rẩy trao đảo Sau đó lập tức đặt cuốn sách lại vị trí ban đầu Ống kính bắt đầu di chuyển, một loạt tiếng bước chân vang lên bước ra khỏi phòng. Tiếp đến, ống kính máy quay lại đi đến trước bậc cầu thang, rồi chiếu xuống bên dưới. Đúng lúc đó, tiếng kêu thất thành vang lên. Đó là tiếng thét của một người phụ nữ từ tầng trên truyền tới âm thanh này vô cùng thảm thiết, chói tai khiến ta rợn tóc gáy. Ống kính lại một lần nữa trao đảo, run rẩy mạnh. Người quay dường như không kiềm nổi mình, lao nhanh lên tầng trên. đến khi anh ta lên đến tầng ba, ống kính máy quay đã hoàn toàn không thể khống chế nổi, trời đất quay cuồng, không biết được anh ta quay cái gì. Chỉ có ánh đèn flash của máy quay và bức tường xám xịt lại lần lượt hiện đổi chỗ cho nhau. Đột nhiên, chính người quay cũng thét lên. Dường như là bị thứ gì đó dọa cho sợ chết khiếp. Nhưng chẳng nhìn thấy gì trong ống kính cả. Tiếng thét của người phụ nữ và người quay hòa quyện vào nhau. Cùng vang vọng trong khắp ngôi nhà. Khó có thể phân biệt được đâu là giọng của phụ nữ, Đâu là giọng của anh ta. Thế nên, hình ảnh bỗng giống như một thế giới hỗn độn trong mắt kẻ say khướt. Cuối cùng, ống kính bị một màn đen dày đặt bao phủ, Không còn có thể nhìn thấy bất cứ hình ảnh gì nữa. Ngay cả những âm thanh ghê rợn đó Cũng biến mất Nội dung của cuộn băng Đến đây là hết Lúc đó Trên màn hình tivi không còn gì nữa Các phòng đều tối mùa mịt Dịp tiêu ngồi một mình trong bóng đêm Mồ hôi đầm đìa trên trán. Một hồi lâu sau Nhịp tim anh Mới trở lại bình thường Sau đó Anh tua lùi Cũng băng lại vài phút Lại nhìn thấy đoạn phim Đáng sợ quay ở tầng 3 Anh ấn nút tua chậm Với tốc độ chậm nhất Từng cảnh được hiện ra Dường như có bóng đen gì đó Lọt vào trong ống kính Chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi Có lẽ đó chỉ là bàn tay của người quay Vung lên trước ống kính mà thôi Nhưng Diệp tiêu luôn cảm thấy trong giây lát Cảnh quay bị tối om Dường như có một con mắt đang nhìn vào ống kính Anh thật muốn thò được tay vào trong tivi Lội con mắt đáng sợ trong tưởng tượng ra ngoài Sau đó Diệp tiêu Lại mở một cái máy phân tích âm thanh trong cụm băng Cái máy này có thể tách được các loại âm thanh Vẫn là phần cuối cùng trong cụm băng Tiếng thét thất thanh của người phụ nữ đó Đã được phân tách rõ ràng Trên máy hình của máy xuất hiện đường tần số âm thanh Nhưng đến cuối cùng âm thanh này cũng không thể phân tách được Âm thanh lẫn vào nhau, âm điệu, không cao cũng không thấp, giống y như giọng của cùng một người. Diệp tiêu lắc đầu. Tắt tất cả các loại máy móc rút cùng băng ra khỏi máy, rồi lại ngừng ngừng, nhìn nó chầm chầm. Trong nửa tháng của năm ngoái, tối nào anh cũng ở lại căn phòng này. Để xem cuộn băng này, anh đã làm đi, làm lại vô số lần giống như bàn nãy. Tôi chậm và phân tích âm thanh. Gần như ngày nào, anh cũng thử đến tận đêm khuya, mong muốn tìm thấy được manh mối có ích cho việc phá án. Dù chỉ là một chút manh mối mơ hồ, nhưng đáng tiếc anh chẳng thu được gì ngoài việc gặp cơn ác mộng sau khi về nhà. Cuối cùng, Diệp Tiêu không thể không bỏ cuộc, nếu không anh mãi mãi sẽ bị cuốn vào trong cuộc băng không thể làm được việc gì cả. Anh nghĩ, có lẽ mình sẽ bị cuốn băng khốn kiếp này làm cho phát điên lên mất. Đây chính là đang tự giết dần, giết mòn bản thân. Thế nhưng, vẫn còn vô số các câu hỏi, rốt cuộc ngôi nhà đáng sợ đó ở đâu? đêm đó, tại sao Thành Thiên Vũ lại chạy đến ngôi nhà đó để quay? Động cơ của anh ta là gì? Sao anh ta lại trở lại tòa soạn để nhảy lầu từ sát? Tất cả những điều này đều là câu đố. Những câu đố khó giải Với vai trò của một người cảnh sát Thì cần phải làm người giải câu đố Diệp Tiều đã từng dùng bao công sức vào việc này Đi đến Thượng Hải Tìm kiếm rất nhiều các ngôi nhà cổ tương tự Nhưng đều không phải là ngôi nhà trong cung băng Một năm sau, cuối cùng Diệp tiêu cũng tìm được ngôi nhà trong củng băng Ngôi nhà đen Của đồng nghiên Lúc này Khi đối diện với củng băng Dịp tiêu lại gặp cơn ác mộng cũ Đây là cơn ác mộng Vô cùng đáng sợ Anh lắc đầu thật mạnh Không muốn ngồi lại đây nữa Anh cầm củng băng trở lại phòng mình Đặt lại trong tủ Rồi Vội vàng rời khỏi cục Nửa tiếng sau Dịp thiêu mệt mỏi Rời trở về căn nhà nho nhỏ của anh Đã 10 giờ 30 phút Căn phòng của anh chàng sống độc thân Trong thật đơn điệu Không có sức sống chỉ lát sau Anh đổ vật người xuống giường Nhắm mắt lại Há miệng Hít thở thật sâu Bất chợt Anh mở to mắt Nhỏm dậy Nhìn chiếc bàn bên cạnh giường Trên bàn có một khung ảnh Bên trong là một bức ảnh Đó là ảnh của một cô gái trẻ Cô ấy là Tuyết Nhi Dịp tiêu dơ tay ra Nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh Miệng lẩm nhẩm Tuyết Nhi Hôm nay anh gặp em gái của em rồi Cô ấy rất khỏe Anh sẽ bảo vệ cô ấy Em yên tâm Cuối cùng Anh đưa bức ảnh đến sát miệng Hôn nhẹ một cái Dịp tiêu nằm xuống ngủ Nhưng anh không tài nào ngủ được Cứ trằn trọng mãi Trong ốc lúc nào Cũng hiện lên hình ảnh tuyết nhi Lúc lại là cung băng đó Tiếp đến lại là vũ nhi Và ngôi nhà màu đen Anh biết Cơn ác mộng lại đến bám riết lấy anh Có lúc Anh thật sự muốn hét tò Giữa đêm khuya Để phát tiết Trút bỏ tất cả mọi phiền não Đột nhiên Tiếng chung điện thoại vang lên Anh nhấc máy Đầu bên kia vang lên Giọng nói của người đồng sự Dịp điêu à Anh đang ở đâu? Tôi đây, tôi đang ngủ, có việc gì thì nói đi. Lại xảy ra vụ án bóp cổ chết. Hiện trường vụ án giống hệt như Lý Vận Nạ. Nạn nhân cũng là một cô gái trẻ độc thân, chết tại nhà. vợ tôi đang ở hiện trường, theo tôi quan sát. Hai vụ này đều chung một hung thủ. Dịp thiêu trầm mặt một hồi lâu. Phía bên kia, vang lên giọng nói lo lắng của anh bạn đồng nghiệp. Diệp tiêu, anh nói gì đi chứ? Xin lỗi, tôi hơi mệt. Thế thì thôi vậy, sáng mai anh đến cũng được. Không không, tôi đi ngay đây, nói mau cho tôi biết địa điểm hiện trường vụ án. Dịp tiêu vội vàng nói. Đêm đen dày đặc bên ngoài cửa sổ Mưa bay lớp phót đã, đã hết, hết. tập 5 Xin mời các, các bạn đón, đón nghe, nghe. tập 6